Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3549 ngọc như ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Từng bước ép sát, muốn đúng là không để cho đối thủ thời gian thở. Nhưng mà linh tục lão tổ trên mặt cũng không có sợ hãi, ngược lại thở. Dài trong miệng truyền ra ngắn ngủi tối nghĩa chú ngữ, tay trái ốn. Tay áo xem đúng thời cơ, nhẹ nhàng hướng về phía phía dưới khẽ múa. Theo động tác của hắn, một mảnh quang điểm ánh vào đã đến trong tầm mắt, như sao quang lập lò chói mắt vô cùng, lộ ra đẹp mắt mà xinh đẹp. Cái này lại sẽ là cái gì bảo vật? Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, không chút do dự thi triển ra thiên. Phượng thần mục, vì chính là có thể nhìn càng thêm thêm tinh tường. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại làm cho hắn quá sợ hãi. Lại là từng hột đậu Hà Lan Chỉ có điều mặt ngoài phủ văn dân lên Cùng bình thường đậu Hà Lan Nhìn về phía trên đại hướu bất đồng chỗ Đây là muốn làm gì Chơi vung đậu thành binh trò chơi sao Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ Không nghĩ tới lại làm cho hắn một câu Thành sấm Xoẹp xẹp Chỉ nghe linh quang đại tố Những kim sắc kia đậu Hà Lan một chút xoay quanh bay múa Rõ ràng biến hóa ra nguyên một đám Cùng chân nhân đồng dạng lớn nhỏ kim sắc bóng người đến rồi. Những bóng người này cũng không phải là thật thể toàn thân kim quang. Mịt mờ trong tay nắm lấy cùng nhau dạng là kim sắc phong cách cổ xưa. Giáo chung có mấy trăm nhiều. Đối mặt đầy trời kiếm khí bay múa, những kim nhân này trên mặt không. Có mảy may vẻ sợ hãi mà là cùng một chỗ giơ tay lên bên trong giáo. Tùy ý hướng phía phía trước vung lên. Xoạp xẹp. Theo lấy động tác của bọn hắn từng đảo dài hơn một trượng kim quang Xuất hiện, xé sách không khí cùng đầy trời kiếm quang gích đụng vào Nhau, dùng ít địch nhiều, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong Không chính xác chính là bọn hắn rõ ràng còn muốn hơn một chút Tiên kiếm đồ tuy là tiên thiên chi vật, vốn lấy lâm hiên thực lực còn Phát huy không xuất ra hắn mời thành uy lực đến tăng thêm kiếm khí phần đông, số lượng tuy không hợp thói thường. Nhưng tương ứng, mỗi một đạo kiếm khí uy lực cũng đã bị phân mỏng rất nhiều, trong đó đại bộ phận kiếm khí uy lực bất quá cùng phân thần hậu kỳ tu. Sĩ bản mệnh pháp bảo uy lực tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi, bị ngăn. Lại không kỳ lạ quý hiếm, có thể nhiều như vậy kiếm khí, là cuồn cuộn Không dứt địa đối phương rõ ràng có thể chiếu đơn toàn bộ thu cái Này lộ ra có chút khó tin Linh tục rõ ràng cường đại đến trình độ như vậy Chính là cùng nhau giai tu tiên giả chính mình đánh nữa lâu như vậy Rõ ràng chiếm không đến một điểm thượng phong Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc tình huống như vậy đã có bao lâu Chưa từng xuất hiện Lâm Hiên không nhớ ra được Từ khi đạp vào con đường tu tiên, vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà. Nói tự cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm, cùng cùng dai tu. Sĩ viết được khó hóa giải, thật sự phi thường mơ hồ, ngoại trừ sơ đạp. Con đường tu tiên đằng sau, căn bản là chưa từng xuất hiện qua. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên có chút thẻn quá hóa giận. Hai tay biến ảo bay múa theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm. Lần nữa hiện hiện mà ra, nhưng rất nhanh, lại vào hư không trong tiêu. Mất hết. Tới nhanh chóng, đi được cũng đồng dạng nhanh chóng, một cỗ rượu gì Ngưng trọng hương vị tỏ khắp mà ra. Sau đó tiếng gầm gử đại tố, nương theo lấy cực lớn linh áp, một đầu. Một đầu dao long tại trong hư không xuất hiện. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. lân giáp dưới ánh mặt trời lóe ra bất đồng sáng bóng, những thùng. Luồng hung áp này đem ngũ hành thuộc tính tất cả đều bao quát. Số lượng chừng gần trăm nhiều. Sau đó lâm hiên hét lớn một tiếng. Những sao long này rõ ràng không. Thể tưởng tượng nổi một hóa thành bảy rồi. Hơn nữa mỗi một đầu chỗ. Phát ra uy áp đều không có mảy may liếu bớt. Lập tức che phủ lên nửa. Bầu trời. Linh tục lão tổ cũng đồng tử hơi co lại trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ. Mặt ngưng trọng. Ngươi không phải rất lợi hại sao thử xem lâm mố bách long chi nha Như thế nào Lâm hiên hét lớn một tiếng hai tay pháp quyết như xuyên hoa hổ điệp Đánh ra lập tức tính ra hàng trăm thuồng luồng hung ác giận dữ hết Lên dương nanh múa vuốt, hướng về đối phương điên cuồng bổ nhào qua Rồi lâm hiên trên chán tắc thì có giọt mồ hôi to như hột đậu thỉnh ra Mặc dù là pháp lực của hắn sâu hậu Có thể so với hậu kỳ tu tiên giả Đồng thời điều khiển cách này Hai hiện bảo vật Như cũ là có chút lực Không hề đãi Trả giá cao không phải chuyện đùa Nhưng đổi về đến quy lực cũng tuyệt Đối bàng bạc Những sao long kia chưa bổ nhào vào chỗ gần Đã há miệng ra Phun ra Từng đảo ánh sáng hỏa cầu Còn có lôi điện lộn xộn rơi như mưa Băng truy cũng xen lẫn gió lạnh Tứ lướt tới, phô thiên cách địa công kích hơn nữa ngàn vạn kiếm khí, cái kia vùng. Đậu thành binh kim nhân mặc dù không phải chuyện đùa cũng rõ ràng đối. Kháng bất trụ mặc dù dốc sức liều mạng phản công, nhưng thời gian dần. Trôi qua hay vẫn là bị nuốt hết. Lâm hiên trên mặt đại hỷ. Còn lại công kích cũng mảy may không có ngừng chi ý, phô thiên cái. Địa tiếp tục hướng về linh tục lão tổ bao phủ đi qua. Lâm Hiên lấy ra bản lĩnh suốt chúng, linh tục lão tổ tình cảnh đa phi. Thường bất lợi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Tốt, tốt, không nghĩ tới bị ngươi bức bách đã đến trình độ như vậy. Sau đó hắn toàn thân vầng sáng dâng lên trói mắt linh mang rồi đột. nhiên đại tố lại tế lên một kiện bảo vật mà linh tục lão tổ chính. Mình tắc thì biến mất. Không đúng, hắn không phải tế lên bảo vật. Mà là mình biến thành một. Kiện bảo vật nói cách khác tựu là hiện hóa ra bản thể đến rồi. Cách này nghe đi lên có chút khó tin. Nhưng linh tục nguyên vốn là do. Đủ loại đồ vật tu luyện mà thành địa phương. Bản thể tức là bảo vật cho bọn hắn mà nói lại bình thường bất quá. Lâm Hiên con mắt nhắm lại đã thấy hiện hóa tại trước người là một. Ngọc như ý. Làm xanh đậm sắc tản ra ôn nhuận sáng bóng. Mặt ngoài còn có chút ti hàn mang xuyên suốt Cái này là linh tục lão tổ bản thể sao Lâm hiên trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc Thứ này cho cảm giác Của mình không thua tiên thiên chi vật Đúng vậy thật sự không thể so với tiên thiên chi bảo chỗ thua kém Lời này nghe đi lên không hợp thói thường Mọi người đều biết tiên thiên chi bảo chính là theo tiên giới lưu Chuyện tới nay đồ vật Tại thượng cổ thời điểm, Linh giới đại năng tu sĩ cũng thử qua phòng. Chế, nhưng cuối cùng, nhưng lại dùng thất bại chấm dứt làm là kết cục. Nói cách khác, hạ giới tu sĩ là không thể nào luyện chế ra tiên thiên. Linh bảo địa phương, mà trước mắt ngọc như ý, lại đủ để địch nổi cách này nghe đi lên có. Phải hay không mâu thuẫn chút ít, nhưng cẩn thận ngấm lại, rồi lại hợp tình hợp lý trước mắt ngọc như ý. Pháp bảo cũng không phải là do một vị đại năng luyện chế, mà là linh. Tục lão tổ bản thể. Sổ trăm vạn năm tu hành thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, phun ra nuốt. Vào thiên địa nguyên khí, mới rốt cuộc đã có hôm nay tu vi cùng Pháp. Lực, bản thể tùy theo tấn cấp, có thể so với tiên thiên chi bảo cũng tựu Không có gì kỳ lạ quý hiếm. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, phải biết rằng đại năng luyện. Chế pháp bảo tuyệt đối không thể có thể một luyện sổ trăm vạn năm, lâu. Theo cách này mạch suy nghĩ một suy tư, linh tục lão tổ bản thể có thể. Có thể so với tiên thiên chi vật cũng tựu không có gì thần kỳ, hoặc là nói là thuận lý thành trương địa phương. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Ngàn vạn kiếm quang cùng bách long chi nha đã sắp đem ngọc như ý nuốt. Hết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc Cái kia ngọc Như ý mặt ngoài đã có một đoàn vầng sáng đằng thăng lên rồi Hướng phía bốn phía tràn ngập Đưa hắn toàn bộ bao khỏa Sau đó hóa Thành một cái gương bộ dáng bảo vật Chỉ có điều cái kia tấm gương hình dạng kỳ lạ Nhưng lại thanh thanh Sở sở đem phía trước hết thầy chiếu dõi mà ra Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện Cái kia trong gương hình ảnh biến thành vật dụng thực tế, ngàn vạn. Kiếm khí cùng vô số thùng luồng hung áp tỏ khắp mà ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không.